Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nói không? Cái gì chứ? Thế thần cũng với cảnh bình thường như vậy. Thế mà lại muốn là người phụ nữ của cháu ngoại yêu quý của tôi sao? Phương lá ra tức giận đến nỗi đình đầu chỉ kém là không có bốc khói. Làm bạn để cháu tôi chơi vời còn sợ rằng không đủ tư cách đó. Hừm, muốn tôi đồng ý để cho nó bước vào cửa của như triển ra sao? Vậy thì kiếp sau đi. Lạc tiêu dao cố ý nhắc nhầm một chuyện quan trọng. Cô à? Tổng giám đốc không cho phép người khác tùy tiện can thiệp vào chuyện riêng của tổng giám đốc, Cũng không phải là không biết, đúng là nói vậy. Vương lão gia cực kỳ tức giận nói, còn có mau đem địa chỉ của người phụ nữ vọng tưởng, một bước lên mây này đưa đây cho tôi, tôi không thể đích thân đi mắng cô ta tỉnh lại đi. Lần này lạc tiêu giao cũng vậy, không thể nói không. Uông Uông à, rốt cuộc có, có dự định như thế nào rồi? Đến thời hạn, lạc tiêu giao đuổi theo uông bội Nhu mà đòi câu trả lời. Còn đem biết cơ hội như vậy là rất hiếm đi. Tôi rất biết. Ông Bội Nhu cảm thấy công việc cùng cuộc sống hiện tại khiến cho cô vô cùng hài lòng. Cho nên cô cũng không muốn thay đổi. Cảm ơn anh Lạc. Đã chiều cố cùng với giúp đỡ, tôi ghi nhận. Ừ. Đây là cự tuyệt sao? Như vậy thì anh không thể nào cứu cô được nữa rồi. Vô dĩ anh muốn đưa cô đi trước khi giữ việc bại lộ. Anh sẽ dẫn cô đi đến nơi khác để mà tránh nạn Để cho truyền Quang Dục tự chịu. Và giải quyết chuyện tranh giành của gia tộc. Nhưng xem ra tình hình trước mắt, anh không thể giúp gì được cho cô nữa rồi. Coi như xong, cứ vậy để cho những người đó cùng nhau chiến đấu đi. Tôi muốn chờ đến khi mình có một chút kinh nghiệm, rồi cùng bởi dưỡng thêm năng lực làm việc, sẽ tranh thủ cơ hội tốt đó. Đến khi đó lại làm phiền anh làm giúp đỡ tôi đi. uống bội nhu dịu dàng cự tuyệt lạc tiêu sao? Nhưng điều cô không nghĩ sắp đến chính là... Sẽ có một làn sóng lớn đồ ập đến quấy nhiễu cuộc sống của cô. Lạc tiêu sao cũng không nỡ nhẫn tâm, nhìn cô gái còn non nứt, kinh nghiệm sống chưa nhiều, lại phải chịu thiệt thòi cùng bị lấn áp như vậy. Vậy thì nếu như có việc gì cô cần tôi giúp đỡ, bất cứ lúc nào cũng có thể nói cho tôi biết, tôi tuyệt đối sẽ đứng về phía cô. Anh cũng chỉ có thể giúp như vậy mà thôi. Tôi biết rồi. Giờ phút này, uông Bội Nhu cảm thấy khắp mọi nơi đều là ấm áp. Tàn ca sau một ngày làm việc ngập đầu, uông bội nhu kéo thân thể mệt mỏi cùng vui vẻ trở về tổ nhỏ của mình. Nấu mì ăn liền, cô còn chưa kịp ăn thì đã nghe tới tiếng chuông cửa vang lên không ngừng. Là ai vậy chứ? Căn cứ vào cách ăn chuông vội vã như vậy thì 80% là cái tên bám đuôi triển dục hoàng rồi. Cô không nhịn được mà mở cửa, thế nhưng điện thoại trong nhà lại vang lên không ngừng. Cô nhận điện thoại còn chưa kịp nói alo thì đã nghe thấy giọng nói của trềm dục khoảng dịu dàng vang lên. Nhô nhô à, em có muốn ăn cơm không? Anh dẫn em đi ăn nhé. Làm sao anh lại lễ phép gọi điện thoại tới hỏi thăm như vậy chứ? Còn không phải là bởi vì trong vòng một tháng nay, mỗi lần anh chủ động đến đây, cũng bị cô kiếm cớ mời anh trở về hay sao? Cuối cùng anh đành phải hỏi ý kiến của cô trước. Không được, em rất là mệt. Hẹn ghi khác tạm biệt. Cô liền công kích đồng thời cốt điện thoại, Mà Triền Dục Hoàng cũng đã rất quen với cách cơ sở này của cô rồi. Ngược lại cũng không có gọi điện thoại đến lần thứ hai. Sau khi Uông Bội Nhu cúp điện thoại, chuồng cửa lại tiếp tục truyền đến tiếng vang. Không phải là A Dục, vậy thì là ai đến nhà của mình đây? Ngày hôm nay cũng không phải là ngày đóng tiền nhà. Cô hay Nghi mở cửa, chỉ nhìn thấy một bà cụ mặt mũi rất uy nghiêm đang đứng nhìn cô chằm chằm. Cô liền mở cửa ra, thì bà cụ lập tức xông vào nhà cô. Còn vừa đi vừa mắng <cười> Thật sự không có một chút lễ phép Lại dám để bà già này chờ lâu như vậy Mới ra mở cửa sao Làm sao bà cụ này là đang chỉ trích cô ư Chuyện này xin hỏi cụ tìm ai hả Mắt thấy người hùng hổ tiến quân thần tốc Uồng bộ nhu chỉ có thể vội vã Đứng ở phía sau cất tiếng hỏi Không phải là tìm cô hay sao hả Triển đã phu nhân đi thẳng đến phòng khách Ngồi vào chiếc ghế sofa nhỏ Đem cây gậy đầu rồng đang cầm trong tay đặt sang một bên Lục này túc giận Nhưng vẫn ung dung phê bình cô Người có tay có chân Lại không nấu cơm ăn Còn ăn mì ăn liền Đúng là lười Tiếp tục anh thạc Ví tiền quăng trên ghế sofa Áo khoác không treo trên giá, Đúng là loạn Rồi sau đó Bà cầm lấy cây gậy cây gậy thường rác Không đi đổ rác thường xuyên Đúng là bẩn Triển lão vô nhân đã xác định Cô bé trước mắt tuyệt đối không xứng với đứa cháu bảo bối của bà Quân bộ nhu còn chưa kịp thanh minh cho bản thân, cũng không có thời gian hỏi thăm cụ bà kia là ai, thì lại một lần nữa nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc